Ở trong phòng đến 11 giờ, tôi nghĩ giờ này mọi người đã về nhà để ăn và nghỉ trưa, nên tôi đi sang phòng bên cạnh để gặp Thành. Nhưng đứng ngoài cửa phòng ngó vào, tôi nhìn thấy mẹ chồng vẫn ngồi cạnh giường gọt hoa quả, nên tôi chùn bước quyết định quay về phòng. Tuy nhiên do cửa phòng không đóng chặt, nên tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ Thành với Thành, nó khiến tôi dừng bước đứng lại nghe thêm một lát. Việc nghe lén thật đáng xấu hổ, nhưng sự tò mò trong tôi đã xâm chiếm lý trí. Khiến tôi nán lại ngoài cánh cửa đứng nghe Bố mẹ nghe nói Con và Linh chuẩn bị ly hôn Chuyện của bọn con bố mẹ đừng tham dự vào Con sẽ có cách xử lý của mình Ly hôn cũng tốt Hai năm qua vì chuyện mất đứa nhỏ Mà hai đứa không có khi nào hòa hợp Sống với nhau càng thêm khổ Buông tay là giải pháp tốt nhất Hơn nữa cái Linh còn trẻ Nó xinh đẹp và giỏi giang Sẽ mau chóng tìm được một người đàn ông yêu thương mình Trong mắt mẹ Con tuổi như thế sao Con không đủ khả năng để ở bên cô ấy sao? Mẹ không có ý đó Chỉ là mẹ thấy hai đứa thực sự không hợp Hoàn tất thủ tục ly hôn xong Thì tìm đối tượng mới đi Con cũng cần phải có con chứ Mẹ, đủ rồi Không nhìn thấy biểu cảm của Thành Nhưng từ câu nói của anh ấy Tôi biết anh đã thực sự tức giận Tôi nghĩ bản thân mình nghe đến đây là đủ rồi Nên trở về phòng của mình thôi Vừa định rời đi Thì câu nói tiếp theo của mẹ chồng khiến tôi bất ngờ Buộc phải nán lại thêm một lần nữa còn cáu cái gì mà cáu, công ty của bố thì không chịu về làm, đi làm răm ba cái trò diễn viên, để rồi suốt ngày lên mặt báo đưa tin linh tinh. Con và Linh không hòa hợp, thì mau chóng tìm một cô gái phù hợp và sinh con, đừng để đến lúc bố con chia tài sản cho thằng con hoang, thì lúc đó mới ngồi mà tiếc. Tôi bụng miệng ngạc nhiên khi nghe mẹ chồng nhắc đến chuyện này, hóa ra thành không phải con một, mà bố chồng tôi còn có thêm một đứa con ngoài giá thú. Bao lâu nay mỗi lần về ăn cơm, Mẹ chồng tôi đều dục tôi và Thành mau chóng sinh con là vì bà ấy lo lắng cho tài sản thừa kế của Thành. Thời điểm này tôi vừa sảy thai, sức khỏe và tinh thần đều bị tổn thương. Thêm chuyện suốt ngày cãi vã với Thành, mỗi lần nghe mẹ chồng dục có con khiến tôi sắp trầm cảm. Nhiều khi tôi không dám về ăn cơm với bố mẹ chồng vì sợ nhất điều này. Ban đầu tôi đơn thuần chỉ nghĩ bố mẹ chồng tuổi cao muốn có cháu bế nhưng không ngờ lý do lại đơn giản như vậy. Mẹ chồng giúp tôi có con để đảm bảo quyền phân chia tài sản cho Thành Và bây giờ khi thấy tôi không chịu sinh Nên bà ủng hộ việc ly hôn Và mau chóng tìm người con dâu mới Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa Càng nghe càng đau Ban đầu khi mới làm trợ lý cho Thành Tôi đơn giản nghĩ anh là một diễn viên nhỏ Luôn chăm chỉ cố gắng hết mình đi lên Năm đó tôi say đám anh Không chỉ vì vẻ ngoài Mà còn vì ý chí và sự nỗ lực của Thành Sau này lấy nhau về tôi mới biết Thành là con nhà giàu Bố mẹ tự mở công ty kinh doanh Sản xuất quần áo và dụng cụ thể thao Phải đến lúc đó tôi mới biết Gia đình anh bể thế ra sao Nhưng nhà giàu nào cũng có những góc khuất của nó Gia đình Thành không tránh khỏi Việc tranh giành tài sản giữa con chính thống Và con riêng Tôi đành lủi thủi đi về phòng bệnh của mình Lát sau đang ngồi trên giường cài phim Thì có tin nhắn của Thành gửi tới Tôi ấn vào xem Sang bên này đi, mẹ tôi về rồi Tôi bước xuống giường, sỏ dép vào Lục đục chạy sang Bước vào phòng bên cạnh Tôi cẩn thận đóng chặt cửa lại Thấy hành động này của tôi Thành không nhịn được cười Cô đóng cửa làm gì Định làm chuyện xấu xa không muốn người ta thấy sao Tôi đi lại gần giường bệnh gườm mắt cảnh cáo Thành Có vẻ như anh bị thương không nặng lắm Mồ miệng vẫn còn độc gớm Bị thương ở vai chứ có phải ở miệng đâu mà không nói được Tôi hết nói nổi với anh Vết thương của anh thế nào rồi Tự xem đi Tôi ngó vào xem Thì thấy vết thương trên vai của anh đã được băng bó cẩn thận Tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh Thành gật đầu Ừ hỏi đi Tại sao lúc đó anh lại lao ra cứu tôi Thấy người gặp nguy hiểm thì cứu Còn cần phải có lý do sao Nhưng cũng đâu cần phải mạo hiểm như vậy Tôi không muốn cô có mệnh hệ gì Một câu nói nhẹ nhàng Nhưng sức nặng của nó không hề nhẹ đối với tôi Tôi giật mình có chút không tin vào những gì Mà tai mình vừa nghe được Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Thành Muốn xác thượng lại một lần nữa những gì anh vừa nói Có vẻ do tôi nhìn lâu quá khiến Thành ngượng Anh quay mặt đi chỗ khác hắn giọng một cái xua đi không khí ngượng ngập Cô đừng suy nghĩ nhiều Nếu bây giờ cô có mệnh hệ gì Thì ai hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với tôi Đến lúc đấy tôi lại trở thành Người đàn ông quá vợ thì sao Biết Thành chỉ lấy bừa lý do Để lấy lại chút sĩ diện cho anh Nên tôi không thèm chấp Tôi bĩu môi nói Yên tâm đi tôi sống dài lắm Thầy bói bảo tôi số đào hoa lấy mấy chồng cơ Giờ mới có một chồng, tôi chưa đi gặp các cụ nhanh vậy đâu. Thành cao mày khó chịu khi nghe tôi nhắc đến điều này. Toàn bói xàm xí, lừa người. Ngồi nói chuyện với Thành chỉ được hai 3 câu là chúng tôi còn tử tế. Lát sau phải chọc ngoáy nhau thì mới chịu được. Nể tình Thành hôm qua cứu tôi, nên hôm nay tôi không chấp nhặt từng câu từng chữ với anh. Tôi cầm dao trên bàn gọt hoa quả rồi đưa cho Thành ăn. Anh quan sát tôi một cái rồi mới cầm miếng táo đưa lên miệng. Ngồi ở bên cạnh, chờ tôi nhớ ra một điều cần phải hỏi Thành. Anh nghĩ tai nạn ở trường quay thì như thế nào Giá đỡ đèn rơi là một sự cố Nhưng việc cô suýt bị nó rơi trúng đầu Thì không phải ngẫu nhiên Quả nhiên không có gì qua mắt được Thành Tôi cứ tưởng rằng lúc đó hỗn loạn Mọi người nháo nhào lên sẽ không ai nhìn thấy gì Và coi tất cả là tai nạn nghề nghiệp Nhưng thật may Thành vẫn không cho đó là ngẫu nhiên Tôi mỉm cười gật gù nói Nhưng anh nói không phải ngẫu nhiên đâu Hôm đó là Phương Như cố tình đẩy tôi Vào vị trí đèn rơi Thành không tỏ ra quá ngạc nhiên Cứ như anh đã biết hết mọi chuyện vậy, anh ung dung ngồi ăn hết đĩa táo tôi gọt, lát sau quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi, giờ tin chưa? Cứ cứng đầu cứng cổ với vị trí đấy đến mức suýt mất mạng. Tôi chỉ làm quản lý của Phương Như cho đến khi quay xong bộ phim và làm công tác truyền thông thôi, hơn nữa tôi đâu nghĩ con bé sẽ làm ra những chuyện như thế. Thành cốc và chán tôi, vẻ mặt anh đầy bất lực nhìn tôi và nói. Cô là phụ nữ mà không biết lòng ghen ghét đố kỵ của phụ nữ đáng sợ như thế nào sao Vẻ ngoài của tôi không bằng phương như Trình độ học vấn và gia thế cũng thua xa Có gì mà phải ghen tức với tôi Tôi nhìn Thành bằng ánh mắt khó hiểu Anh cũng nhìn tôi không nói gì Như đang chờ đợi tôi suy luận để đưa ra đáp án cuối cùng Nhìn thẳng vào mắt Thành một lúc chờ trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ Tôi hoảng hốt nói Lẽ nào là vì anh Nghe được tôi nói điều này Khuôn mặt Thành tỏ ra vô cùng hài lòng Cứ như anh chỉ chờ câu nói này của tôi mà chuẩn bị tán dương vậy. Coi như cô vẫn có một chút thông minh. Tôi lắc đầu khó hiểu. Nếu là lý do này thì nhiều lỗ hổng quá. Chắc không phải đâu. Làm gì có ai biết mối quan hệ của chúng ta. Cô có chắc không? Ừ, những người biết đều là người đáng tin và bạn bè thân thiết của anh và tôi. Lẽ nào là do sếp Phong nói sao? Tôi nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc người nào nói cho Phương như chuyện này. Không có ý nghi ngờ gì Tổng Giám Đốc Nhưng người có khả năng cao nhất nói cho Như biết mọi chuyện Chỉ có thể là anh ta Thành nghe tôi nói xong thì bật cười Chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm Khi bị cô cho vào diện tình nghi Yên tâm đi Phong không có cái gan hé răng nửa lời với Phương Như đâu Thế làm cách nào em ấy biết được Không phải anh đã dọn dẹp toàn bộ thông tin Và dấu tích rồi sao Năm ấy tôi cố gắng che giấu chuyện kết hôn của chúng ta Chỉ là phương án ứng phó tạm thời Không muốn người ta biết trừ khi không làm Đã làm thì trước sau gì cũng bị phát hiện Nếu hôm nay không phải Phương Như biết Thì ngày mai cũng là người khác biết Nếu nói như vậy Từ trước tới giờ Phương Như chỉ giả vờ thân thiết với tôi Nhưng thực chất em ấy luôn tìm cách hãm hại Vì nổi lòng ghen khi biết tôi là vợ cũ của Thành Lòng dạ phụ nữ là thứ đáng sợ nhất Hai lần thoát chết trong gang tấc Giờ nghĩ lại mà cả người tôi phát run Dù ghen ghét nhưng làm hại đến tính mạng của người khác Chẳng phải rất quá đáng sao Tôi nhìn thẳng vào mặt Thành thật muốn xé nát cái gương mặt đẹp trai này. Nó không chỉ khiến tôi chết mê chết mệt, xa chân vào tình cảm không lối thoát, mà còn đem đến bao nhiêu nguy hiểm cho tôi khi người phụ nữ khác bị nhan sắc này thu phục và luôn tìm cách tìm kế với tôi. Thế tôi nhìn chằm chằm nãy giờ khiến anh khó chịu, thành ra điều nhắc nhở. Cô đang nghĩ cái quái gì mà mặt mũi nguy hiểm thế hả? Tôi đang nghĩ làm cách nào để khiến anh bớt thu hút phụ nữ nữa kìa? Anh chính là nguyên nhân đẩy tôi vào nguy hiểm đấy. Nói đến điều này, Đột nhiên gương mặt thành sáng lên đầy nét tự hào Lẽ nào anh vẫn cảm thấy vui vẻ Khi nhìn tôi bị hại bởi mấy cô gái say mê anh sao Không thể trách tôi được Là do bố mẹ sinh tôi ra quá đẹp trai Không phải cô cũng giống mấy người phụ nữ kia sao Lúc quay phim trong thang máy Không phải cô cũng... Được rồi, anh thắng Tôi nhảy lên vội chặn họng anh lại ngay Đâu nhất thiết phải lôi lại quá khứ ngu ngốc của tôi Để làm ví dụ điển hình Nghĩ lại thôi tôi đã muốn đập đầu vào tường Và tự trách bản thân sau lúc đó háo sắc như vậy Để tránh trường hợp nhắc đi nhắc lại nỗi nhục nhã này Tôi đành sang hỏi chuyện khác Bây giờ chuyện này anh xử lý thế nào? Không biết Sao anh thản nhiên trả lời không biết vậy? Anh phải có trách nhiệm với nợ đào hoa của mình chứ Tôi đang có trách nhiệm với cô Làm sao để ý mấy người khác được? Hả? Tôi ngẩn người ra khi nghe Thành nói câu này Một câu nhiều ý Rốt cuộc ý của anh ta là gì? Tôi yên lặng chờ anh giải thích Nhưng dường như Thành chẳng định nói thêm câu nào. Trong lòng tôi dâng lên một chút thất vọng. Thực lòng tôi vẫn mong mỏi anh nói gì đó. Một chút thôi cũng được. Lát sau Thành mới lên tiếng, nhưng không phải để giải thích chuyện kia mà để nhắc tôi. Nói chung ý, cô cẩn thận vào, lần này lấy lý do nằm viện để tránh gặp mặt và làm việc với Phương Như. Còn tôi sẽ mạnh tay tác động bên phía phòng để cậu tóc buộc phải tìm người quản lý mới cho Phương Như. Như vậy có được không? Không được cũng phải được. Nghe Thành nói mà tôi chợt thấy thương tổng giám đốc Chắc kiếp trước anh ta tạo nghiệp quá nhiều Nên kiếp này trả nghiệp bằng cách đi theo dọn dẹp tàn dư cho Thành Nói chuyện với Thành được một lúc lâu Nhìn đồng hồ hơn 12 giờ trưa Nên tôi đứng dậy đi về phòng Vừa mới đứng lên định rời đi Thì cổ tay bị Thành giữ lại Tôi quay người lại nhìn anh Lẽ nào anh còn chuyện gì để nói với tôi sao Lúc nãy đứng ở cửa Cô nghe hết những gì mẹ nói rồi sao Không ngờ bị Thành biết được mình nghe trộm Tôi xấu hổ không biết trả lời sao Tôi cắn môi liên tục Yên lặng nhìn anh Chỉ mong anh không truy xét nhiều mà thả tôi đi Nhưng ngoài sự kỳ vọng của tôi Thành cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi Ánh mắt anh nói cho tôi biết rằng Nếu tôi không nói thì đừng hòng anh cho tôi về phòng Cuối cùng tôi đành phải chịu thua Trước sự gan lì của Thành Tôi thở dài một hơi Tôi không cố ý nghe đâu Chỉ là lúc đó không hiểu tại sao chân tôi cứ đứng lại vô lý Tôi chỉ mới nghe một chút thôi Anh yên tâm tôi sẽ giữ bí mật không dám hé răng ra nửa lời đâu thành thấy tôi nói như vậy thì buông tay tôi ra suy cho cùng anh không muốn tôi mang chuyện riêng nhà anh đi bép xép linh tinh nhưng tôi đâu phải con người như vậy anh quá đa nghi rồi tôi đứng lại một lát thấy thành không nói gì nữa nên đánh bài chuồn kết quả vừa chạm tay vào cánh cửa thì tôi nghe thấy thành nói đừng tin những điều mẹ nói tất cả là do tôi quyết định tôi đáp thành ậm ừ vài câu rồi đi ra về đến phòng của mình Thì tôi lại trăn trở trong lòng nhiều thứ Câu chuyện cùng anh nói với tôi Rốt cuộc thì có ý gì Bảo tôi không tin lời mẹ Là nhắc đến chuyện Phương Như Hay chuyện anh có một đứa em riêng Bao năm quen biết Thành Tôi chưa bao giờ theo kịp được cách suy nghĩ Và nói chuyện của anh Chiều tối Phương Như và Thanh đến thăm tôi Hai đứa mang nhiều đồ bổ đến tặng tôi Và kể rất nhiều chuyện Nhưng tôi không đáp lại mấy Tôi quan sát Phương Như từ đầu đến cuối Xem con bé này có trột dạ gì không Khuôn mặt xinh đẹp hiền lành thế này, thậm chí em ấy còn có tính trẻ con, khiến tôi khó tin Phương Như lại ra tay tàn độc như vậy. Ngồi một lúc không thấy tôi nói gì, Phương Như bảo Thanh đi ra ngoài mua một ít đồ, còn em ấy ngồi gần lại giường bệnh của tôi. Khuôn mặt tươi cười bỗng thay đổi, đôi mắt chưa gì đã ẩn ẩn nước, vẻ mặt hối lỗi của Phương Như khiến tôi suýt nữa mềm lòng. Nhưng sau lần bị hại này, tôi đã nâng cao cảnh giác với Phương Như lên một tầm cao mới. Chắc chắn không dễ dàng bị thuyết phục Bởi mấy giọt nước mắt Bởi vì nếu tôi nhân nhượng với kẻ thù Là tàn ác với chính mình Hơn nữa tôi không quên Phương Như là một diễn viên giỏi Rơi vài giọt nước mắt dường như không có gì là khó Tôi vẫn yên lặng ngồi quan sát Phương Như Con bé cầm lấy tay tôi dấm dứt khóc Chị Linh Em xin lỗi chị Tôi thản nhiên hỏi lại Em xin lỗi chị chuyện gì cơ Chắc chị giận em lắm đúng không Lúc nguy hiểm chị cứu em Nhưng em lại đẩy chị vào vị trí đèn rơi Lúc ấy là do em sợ quá nên luống cuống tay chân Vô tình để chị vào đó chứ em không cố ý đâu Dù em làm hại ai nhưng liên quan đến tính mạng sao em dám liều chứ Chị tin em đi có được không Phương Như khóc lóc rất thảm thiết Nó liên mồm cầu xin tôi tha thứ Tiếng khóc của con bé có một phần nào đó Đánh thẳng vào sự yếu đuối trong tôi Nếu giờ phút bị Như đẩy vào nguy hiểm Tôi không bắt được đôi mắt xanh ma hiểm độc của con bé Thì giờ tôi đã tin những gì Phương Như giải thích rồi Quả thật lòng người khó đoán Phương Như vừa khóc vừa cầm lấy tay tôi Mấy lần tôi định rút tay thì con bé cứ nắm chặt Cuối cùng tôi buộc phải nói Em buông tay chị ra đã Cuối cùng Phương Như mới chịu buông tay tôi ra Tôi lấy mấy tờ giấy Ở chiếc bàn đầu giường đưa cho Phương Như Lau nước mắt Con bé lau xong nước mắt nước mũi Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi Một lần nữa hỏi Chị có tin em không Tôi lạnh lùng đáp Chị lấy gì để tin em đây Khi chính mắt chị nhìn thấy em đẩy chị vào nguy hiểm Lúc ấy là do em hoảng loạn quá Nên mới xô nhầm vào người chị Cứ cho là vậy đi Thế sau đó thì sao Khi thấy chị nguy hiểm như thế Em đứng được xa đó để nhìn không một lời kêu cứu Người khác không thấy những việc em làm Nhưng chị đứng gần em nhất Chị thấy hết toàn bộ Nói đi Phương Như Có phải em cố ý hại chị không Tôi vừa dứt lời Sắc mặt Phương Như tái mép lại con bé không nói lại được câu nào cứ cúi gầm mặt xuống Một lúc sau đó nó ngẩng mắt lên nhìn tôi ánh mắt của phương như đột nhiên thay đổi đôi mắt hối lỗi ban nãy đã thay bằng đôi mắt danh ma sắc lẹm không khác gì ánh mắt như nhìn tôi khi đẩy tôi vào vị trí giá đèn rơi xuống tôi giật mình với sự thay đổi nhanh chóng này của phương như lo lắng khi không biết nó sẽ làm điều gì tiếp theo liệu phương như có nghĩ ra cách gì hại tôi không đột nhiên phương như đứng dậy nó cầm chiếc dao gọt hoa quả trên bàn tiến về phía tôi tôi thất kinh ngồi giật lại sát đầu giường cô bị điên sao Cô có biết mình đang làm cái trò gì không hả Nếu hôm nay trong phòng bệnh tôi có mệnh hệ gì Thì cô không trốn tội được đâu Sự nghiệp của cô đang đi lên Lẽ nào muốn vì tôi mà đổ sông đổ bể hay sao Tôi tìm mọi lý do Để ngăn cái hành động điên rồ của Phương Như lại Nhưng nó không chịu dừng tay Vẫn cầm con dao gọt hoa quả Tiến về phía tôi Trong ánh mắt của Phương Như ngập tràn lửa giận Tôi biết nếu mình ngồi yên Thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra Tôi bước xuống giường chạy thật nhanh Nhưng chạy đến đâu Phương Như chạy theo đến đó Cô ta không hề sợ những gì tôi nói Lẽ nào Phương Như điên rồi sao Tôi nào còn đủ bình tĩnh đứng đây Thuyết phục cô ta Phải chạy thật nhanh cứu thoát cho bản thân mình trước đã Dạo này do công việc bận rộn Tôi ăn uống không đầy đủ Cộng thêm một trận sốt nhẹ đêm qua Khiến cơ thể tôi yếu đi Chạy một lát là đã mệt Tôi dựa vào một góc phòng Nhìn dáng vẻ đáng sợ của Phương Như Mà vẫn cố gắng thuyết phục cô ta Có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện Cô mau dừng tay lại đi Không gây ra chuyện lớn đấy Phương Như thấy tôi đuối sức không đi lại được Cô ta từ từ tiến lại gần tôi Cầm con dao múa qua múa lại trước mặt tôi Đôi mắt ánh lên sự hiểm độc Tôi không thể tin được một cô gái Mới 25 tuổi Có thể làm ra những điều này Phương Như nắm chặt lấy cằm tôi Cô ta nghiến răng nói Thà chị cứ giả vờ như không biết gì đi Thì tôi còn diễn cùng với chị Chị tỏ ra thông minh cho ai xem chứ Bây giờ ấy chỉ tự hại mình thôi Cô định làm gì tôi Phương Như đưa con dao đến gần cánh tay tôi Sượt qua một cái Cô ta bật cười như kẻ điên Yên tâm đi Tôi không bị điên mà cho chị một nhát đâu Sau đó chưa kịp để tôi phản ứng kịp Phương Như đặt con dao vào tay tôi Cô ta cầm chặt bàn tay tôi Xẹt một nhát vào cánh tay cô ta Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Phương Như Không hiểu Rốt cuộc cô ta muốn bày ra cái trò quái gì nữa Không để tôi thắc mắc quá lâu Mọi chuyện sau đó diễn ra Khiến tôi hiểu được Phương Như cao tay đến độ Tôi không kịp ứng biến Cô ta gạt tay tôi ra Lúc còn dao rơi xuống đất Phát ra tiếng kêu chói tai Thì cùng lúc này cửa phòng bệnh bật mở Con bé thành trợ lý hối hả bước vào Chạy đến đỡ Phương Như rồi hò la kêu cứu loạn lên Mọi người bên ngoài đổ xô hết vào trong phòng bệnh của tôi Lúc này tôi mới để ý Có nhiều anh chị bạn bè đồng nghiệp Chạy nhanh vào phòng Tôi nhìn Phương Như ôm cánh tay đầy máu nằm dưới đất Khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cô ta Mà trong lòng thầm cảm phục Rõ ràng Phương Như biết đồng nghiệp trong công ty sẽ tới thăm bệnh ở phòng bên cạnh Nên cố tình vẽ ra vở kịch này để tất cả mọi người cùng thấy Tôi đứng yên đó, im lặng không nói gì Để xem Phương Như định bày thêm trò gì Quả nhiên con bé lại khóc lóc, kể lể nỗi khổ của mình Chị Linh, em xin lỗi chị, lần đó em không cố ý đẩy chị Nếu chị chưa hết giận thì chị ra tay tiếp đi Em không phản kháng đâu Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi Có sự nghi ngờ Có sự sợ hãi Có cả sự coi thường Nhưng tôi không quan tâm Nếu Phương Như đã cố bày ra một cái bẫy cho tôi nhảy vào Thì có 10 cái miệng giải thích cũng không được Vậy tôi chẳng cần phải mất công giải thích cho họ hiểu Tôi tiến lại gần Phương Như Ngồi xuống bên cạnh cô ta Cái thành bên cạnh thấy thế Vội kéo Phương Như ngồi giật lùi lại Con bé hét lên Em xin chị tha cho chị Như đi Lúc đó chị ấy vô tình đẩy chị ngã vào chỗ giá đèn rơi thôi Mong chị hiểu và bỏ qua cho chị ấy lần này Tôi lắc đầu tán dương thay cho hai con người Cùng làm việc với tôi hai tháng qua Tưởng thân thiết nhưng toàn loại lá mặt lá trái Lúc này tôi mới thấy lời nói của Nhã Bạn thân của mình nói đúng Là tôi luôn nhẹ dạ cả tin Nên tin nhầm người Tôi không có ý định diễn cùng hai con người này Nên chỉ bình thản nhắc một câu Vết thương này không nhanh đi băng bó Là mất máu đến chết đấy Nghe câu nói này của tôi Mặt Phương Như và Thanh tái mét Thanh quay sang nhờ các đồng nghiệp khác đỡ Phương Như dậy Và dìu cô ta ra ngoài đi băng bó vết thương Chỉ có một hai đồng nghiệp đi cùng hai người đó Những người còn lại thì vẫn ở trong phòng bệnh của tôi Lúc này một đồng nghiệp nữ tiến lên khiển trách tôi Linh, chị hiểu em đang tức giận Nhưng không thể vì thế mà làm như bị thương ra đến nông nỗi này Chị đó vừa dứt lời Mấy đồng nghiệp khác cũng lên tiếng trách móc tôi Trong mắt họ Bây giờ tôi chính là kẻ độc ác, nhỏ nhen Không chịu nghe Phương Như giải thích Đã dùng vũ lực xử lý Cả người tôi mệt dã rời Chán nản đến mức chẳng muốn đôi co với họ câu nào Cứ để mấy người đó tự biên tự diễn cho tôi Thành mụ phủ thể xấu xa Như thế nào cũng được Lát sau chị gái vừa mới khiển trách nhìn tôi Bằng ánh mắt ghét bỏ Chị đang nghiến răng nghiến lợi nói Sao em không nói gì Em không định giải thích với mọi người chuyện gì sao? Tôi cười nhạt. Từ nãy đến giờ mọi người kết tội em như vậy. Dù cho em có giải thích thì ai tin? Rốt cuộc em có làm hại Phương như không? Một anh đồng nghiệp nam tiến lên hỏi tôi. Tôi nhìn lướt qua gương mặt của từng người một đang đứng trong phòng. Ánh mắt họ đều là đổ dồn về phía tôi chờ đợi câu trả lời. Nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của tôi, tôi im lặng không nói gì. Không phải tôi vứt bỏ một cơ hội thanh minh cho mình mà những người đứng ở đây Liệu có bao nhiêu người tin lời tôi chứ? Trong ánh mắt họ, tôi nhìn ra được sự háo hức chờ mong, sự hà hê khi thấy người khác thất bại. Nên câu trả lời của tôi có là gì thì đâu còn quan trọng nữa. Em im lặng tức là thừa nhận việc mình cầm dao làm hại Phương Như đúng không? Ngày mai chị sẽ báo cáo với cấp trên và báo bên cảnh sát em cố tình gây thương tích cho đồng nghiệp. Câu nói của chị này vừa dứt thì ngoài cửa có một giọng nói cất lên. Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây đông vậy? Xếp phong Thành, cuối cùng hai người cũng đã tới Thành bước vào phòng Đi qua đám người kia tiến về phía tôi Anh nhìn đôi tay của tôi Dính máu, rồi nhìn xuống vết máu Và con dao nằm dưới đất Hai đầu mày của Thành cau lại Anh tiến sát gần tôi, định cầm tay tôi lên xem Nhưng tôi kịp thời lùi lại phía sau Kéo giãn khoảng cách với anh Bây giờ trong phòng có nhiều người lạ Không thể để bọn họ nghi ngờ Về mối quan hệ giữa Thành và tôi được Thấy tôi lùi lại phía sau Thành như hiểu ý nghĩ của tôi Anh không tiến lại gần. Thành không nói gì, nhìn Phong để chờ anh ta xử lý mọi chuyện. Phong nhận được ánh mắt của Thành, anh ta quay sang nói với mọi người. Cũng muộn rồi, mọi người về nhà sớm đi, để mai còn đi làm. Chị đồng nghiệp nãy giờ đây nghiến tôi thì tiến lên trình bày với Phong. Xếp tổng có chuyện quan trọng liên quan tới mạng người, tôi cần phải nói với anh. Được, nói tôi nghe xem nào. Vừa chúng tôi bước vào phòng thăm em Linh, thì thấy em ấy cầm dao đâm phương như... Mà may sau như tránh kịp Nên chỉ bị thương ở tay Nếu không đã bị Linh hại cho mất mạng rồi Xin tổng giám đốc làm rõ chuyện này Trừng phạt những người có tội Tôi nhếch môi cười khinh bỉ Có vẻ như chị ta được Phương Như mua trực trước Nên chỉ chờ cơ hội này mà thể hiện Phát huy hết khả năng bốc phét của mình Từ lúc bước vào làm gì có ai nhìn thấy Tôi cầm dao đâm Phương Như chứ Toàn những lời nói vu oan giá họa Tôi quay sang nhìn thành Thấy anh vẫn lạnh lùng đứng đó Không có chút biểu cảm gì khi nghe chị kia nói Đúng là chỉ có Thành Trong mọi tình huống vẫn có thể tỏ ra bình thản như vậy Đến ngày cả xếp phong khi nghe Phương như bị thương Cũng lo lắng Ngay sau khi đồng nghiệp rời đi Xếp phong đi thẳng về phía tôi Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi Giọng nói không giấu nổi tức giận Cô đã làm gì em họ tôi Thành đẩy phong ra Kéo tôi đứng sau lưng anh Đứng sau bờ vai vững chãi của Thành Tôi nghe được giọng nói không hài lòng của anh Cậu làm cái trò gì đấy Tôi đang hỏi cô ta xem đã làm gì Phương như đã biết ngọn ngành câu chuyện chưa mà dám đổ lỗi linh tinh? Thành cảnh cáo Phong giọng nói anh có cái uy khiến sếp phải lập tức im bặt không dám hé răng nói câu nào. Sếp Phong không cãi lại được nên đành ra ghế sofa đằng đó ngồi. Còn Thành quay ra nhìn tôi cầm bàn tay lên xem rồi kiểm tra tôi từ trên xuống dưới. Biết anh sợ tôi bị thương nên tôi xua tay vội bảo anh tôi không sao. Đây là máu của Phương Như. Nghe tôi nói thế Thành mới yên tâm. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa. Và quay ra nhìn Phong Vỗ vào vai anh ta một cái Bình tĩnh chưa Xếp Phong không nói gì Nhưng xem chừng nhìn mặt trông anh ta đã bình tĩnh lại Tôi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Thành và Phong nghe Khi nghe xong xếp Phong có vẻ khó tin Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi Làm sao tôi có thể tin những lời cô nói là sự thật Trong số chúng tôi Xếp là người hiểu phương như nhất Nên chắc hẳn trong lòng anh đã rõ mọi chuyện rồi Tôi vẫn hy vọng anh có thể tin tưởng tôi Nghe tôi nói vậy Xếp phong không nói thêm câu nào Anh ta trầm ngâm suy nghĩ Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và Thành rồi nói Tôi biết tính cách cái như ngang ngược khó chiều, Nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm ra những trò nguy hiểm tới tính mạng như thế này Thành ngồi yên lặng nãy giờ để cho tôi nói chuyện với xếp phong Nhưng dường như anh thấy cuộc nói chuyện này không hề hiệu quả Nên Thành không đợi được buộc phải lên tiếng Chuyện tối nay tôi tạm thời không đề cập đến Nhưng chuyện liên quan đến vụ tai nạn ở phim trường hôm trước Chắc hẳn đủ để cậu tin đứa em họ của cậu Dám làm ra những chuyện gì rồi Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy lẽ nào lại sai Tôi còn chưa tính toán với Phương Như Vụ đuối nước bên thành phố B Là do cô ta cố tình gây chuyện Giờ lại để xảy ra chuyện ở phim trường Lần này có cần tôi giúp cậu giải quyết một lượt không Sau khi biết được bộ mặt thật của Phương Như Trong lòng tôi có chút nghi ngờ Về lần đuối nước đó Không hề đơn giản như tôi nghĩ Đột nhiên Thành nhắc tới làm tôi nhớ lại Tôi nhìn Thành Khuôn mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự tức giận khi nhắc lại những chuyện mà Phương Như đã gây ra. Dường như nếu không phải nề nang tình bạn với sếp phong thì Thành đã làm bung bét hết chuyện này ra rồi. Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa? Sếp phong cau mày khó hiểu. Định hoàn thành xong bộ phim và họp báo rồi về nói với cậu. Nhưng chắc không chờ được đến lúc đấy rồi. Có chuyện gì cậu nói nhanh lên. Đừng úp mờ mập mờ nữa. Đây là thái độ cần có của cậu. Khi đi cầu xin người khác kể cho cậu mọi chuyện sao? Cậu... Rõ ràng là Thành muốn trả thù xếp phong vì vừa nãy dám nghi ngờ những gì tôi nói. Con người nhỏ nhen này có thủ ắt sẽ báo. Lát sau tôi huyết vai Thành ý bảo như vậy là đủ rồi. Anh nên nói rõ mọi chuyện vì đến cả tôi cũng thắc mắc muốn biết sự tình vụ đuối nước đó ra sao. Thành không nói câu nào. Anh nhấc máy lên gọi cho một người bảo người ta lên phòng bệnh của tôi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Anh đặt máy lên bàn nhìn tôi vào phong rồi bảo Chờ chút. Lát nữa sẽ có người đến kể cho hai người nghe toàn bộ sự thật. Đỡ mất công có người lại bảo không tin tưởng được tôi. Thành vừa dứt lời, anh nhận lại ngay ánh mắt khó chịu của xếp phong Nhưng xếp không nói gì, anh ta cũng như tôi, yên lặng chờ người mà Thành gọi đến. Không bao lâu sau, cậu trợ lý của Thành là Hải bước vào phòng tôi. Vừa gặp lại tôi, cậu ta đã chạy đến hỏi thăm tôi tới tấp. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải mà tôi không nhịn được cười. Tôi vỗ vào vai cậu ta an ủi. Chị mày không dễ chết thế đâu Tôi và Hải chưa đùa được đến câu thứ hai Thì đã nghe thấy giọng khó chịu của ai đó Vừa vào phòng đã sấn sổ đến chỗ Linh Trong phòng này không còn ai nữa sao Thành có cần phải khắt khe Khó tính đến vậy không Tôi và Hải thân nhau như chị em Nó thấy tôi nằm viện lo lắng chạy đến Quan tâm tôi cũng là điều bình thường Thế mà chưa gì anh ta đã không nhịn được Xỉa sói người ta Tôi thấy thật tội nghiệp cho Hải Khi phải làm việc với cái người khó tính khó nết này đấy Hải bị câu nói của Thành dọa cho hốt hoảng Cậu ấy vội quay ra chào hỏi xếp Phong và Thành Phong không chấp nhặt chuyện còn con này Hơn nữa anh ta đang vội muốn biết một chuyện Nên không câu nệ nhiều Trực tiếp hỏi Hải Không cần chào hỏi nhiều Cậu ngồi xuống đây kể cho tôi nghe những gì cậu biết Về lần đuối nước của Linh và Phương Như Lúc quay phim ở thành phố B đi Khi nghe Phong nhắc đến chuyện này Hải không trả lời ngay Cậu ta lúng túng len lén nhìn về phía Thành Để xem thái độ của anh ta ra sao Thành gật đầu, ra hiệu cho Hải thì cậu ta mới dám nói. Hôm đó em đi lấy nước cho anh Thành thì đi qua chỗ Phương Như đang ngồi nghỉ ngơi, nên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy và trợ lấy thanh Ban đầu em không có ý định đứng lại nghe lén, nhưng khi nghe Phương Như tính kế, muốn dạy cho chị Linh một bài học thì em mới đứng khựng lại nghe. Sau đó thì sao? Phương Như đưa ra ý kiến cố tình bày trò, dìm chị Linh ngã xuống sông và dặn thanh đứng ở xa tính thời gian để kịp thời gọi mọi người đến giúp. sau khi em nghe được mọi chuyện thì hốt hoảng đi báo cho anh thành nhưng do vội quá nên đánh rơi chai nước bị thanh phát hiện ra cô ta năn nỉ em đừng nói chuyện này cho người khác biết nói rằng phương như chỉ muốn đùa với chị linh một tí thôi không nguy hiểm tính mạng trò đùa này của phương như ác thật không nguy hiểm tính mạng chỉ sắp chết đuối thôi nghĩ lại lúc ấy khi nước ập hết vào mũi và họng tôi dần bị mất hết ý thức nếu thành đến chậm vài phút chắc có lẽ tôi đã đi chầu trời từ sớm nghĩ lại mà lạnh cả sống lưng May là cậu vẫn gọi người tới kịp Tôi nói với Hải Quá may mắn đấy chị Đoàn cứu hộ thanh gọi đến chậm hơn cả anh Thành Nếu anh Thành không lao xuống cứu chị nhanh thì Thôi được rồi Nói đến đây chắc đủ để xếp phong của chúng ta tin rồi chứ Hải đang nói dở thì bị Thành cắt ngang Anh quay sang cố ý hỏi xếp phòng Bằng thái độ khích đều Xếp phong không nói gì Anh ta ngồi trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới nói Tôi thực sự không ngờ Phương Như dám làm ra những trò này Chẳng có gì là không thể cả biết hết mọi chuyện rồi thì cậu tự mình xử lý đi cho tôi một đáp án tốt nhất được tôi sẽ không để cậu thất vọng xếp phong và hải rời đi thành cũng đi theo họ ra ngoài để tôi nghỉ ngơi nằm trên giường mà lòng tôi băn khoăn nhiều thứ khó diễn tả thành lời cứ tưởng chuyện lúc tối khiến tôi mệt mỏi tới mức nằm lên giường sẽ nhắm mắt ngủ ngay nhưng không nằm trên giường mà tôi cứ chằn chọc không sao ngủ được đang lúc chán định mở điện thoại ra cài phim thì tôi nhận được điện thoại của nhã tôi hí hửng nhanh chóng nghe máy Bạn yêu, công việc bận bịu quá nên giờ mới nhớ đến tao hay sao? Ờ, hôm nay tao bận thật, về muộn quá không có thời gian vào viện với mày. Thôi bận quá thì khỏi đi, đằng nào một hai hôm nữa tao cũng về nhà. Tôi định kiếm nhã tâm sự, nhưng nghe giọng nhã uể oải mệt mỏi nên đành thôi. Nó là bạn tôi, luôn sẵn sàng nghe tôi tâm sự, nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi không muốn biến nhã trở thành thùng rác để tôi chút bỏ tâm sự, tôi cũng cần phải nghĩ tới cảm xúc của nó nữa. Mệt quá thì ngủ đi, 10 giờ rồi đấy. Tao trèo lên giường đi ngủ thì nhớ ra một chuyện Nên phải gọi điện cho mày ngay Mày ngó hộ tao trên cửa sổ Tao có để quên túi sách không Bao nhiêu đồ nghề ở đó Mất á giờ là toi Tôi bật đèn lên xem Thấy trên cửa sổ có một chiếc túi Tôi báo lại ngay cho Nhã để nó bớt lo lắng Tao nhìn thấy túi sách của mày rồi nhá Đúng là tật xấu không thể bỏ đi được Đi đầu quên đấy Nghe được câu nói này của tôi Nên Nhã thở phào nhẹ nhõm Tốt rồi Mất cái túi đấy là đi xong hết cái mấy cái máy ghi âm ghi hình của tao Đến lúc đấy tốn tiền mua lại thì khổ. Ngủ đi, mai vào viện lấy túi. Tôi và Nhã tâm sự một lúc rồi cúp máy để nó nghỉ ngơi. Tôi vẫn không ngủ được nên quyết định lên sân thượng bệnh viện để hóng gió. Khi tôi lên đến sân thượng, phát hiện ra không chỉ có mình tôi không ngủ được mà còn có cả một người nữa cũng đứng trên này. Anh ta đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn thành phố còn tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh đây hóng gió. Không ai liên quan tới ai. Nhưng lát sau, người đó đi tới chỗ tôi ngồi xuống. tôi mới giật mình quay sang nhìn. Là tôi đây. Thành ngồi xuống cạnh tôi, anh chỉ nhắc một câu như thông báo cho tôi biết, rồi lại tiếp tục yên lặng nhìn về phía xa xăm. Cảnh đêm thành phố không phải lần đầu tôi được ngắm, nhưng hôm nay là một dịp hiếm có khi ngắm cảnh trên sân thượng bệnh viện đa khoa quốc tế. Tôi vào viện này ở phòng bệnh riêng, tất cả chi phí đều là do thành trả, chứ không với vài đồng lương của tôi sao trả nổi. Thế nên nhân cơ hội này, tôi phải thưởng thức cảnh đêm trên sân thượng của bệnh viện sang trọng. Cô đang nghĩ cái gì mà tùm tỉm cười thế? Trong lòng đang phơi phới cảm xúc hưởng thụ những gì đang có thì một câu nói của Thành chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi Khả năng phá đám của Thành số 2 thì không ai số 1 Tôi chắc chắn điều đó Tôi tắt ngấm nụ cười quay sang nhìn anh bằng gương mặt chẳng mấy hài lòng Anh có thể yên lặng ngồi ngắm cảnh trời đêm được không? Có gì đâu mà ngắm Ngày nào chẳng ngắm được trời đêm Tôi mặc kệ Thành đứng lên đi ra xem chỗ lan can ngắm nhìn thành phố từ trên cao xuống Thành phố của tôi vẫn vậy Đêm về dù bớt cái nhộn nhịp so với ban ngày Nhưng xe cộ đi lại vẫn không ngừng nghỉ Có những con người mưu sinh Ngược xuôi trong gió Đi làm bất kể ngày đêm Cố gắng làm ra đồng tiền bươn trải với cuộc sống Cuộc sống này là những hành trình Cố gắng không ngừng nghỉ Thế nên dù về đêm Thành phố vẫn mang một cái nhộn nhịp nhẹ nhàng riêng của nó Tôi yên lặng đứng đó Ngắm nhìn đoàn xe thưa thớt đi lại Ánh đèn đường soi sáng con đường họ đi Về khuya Tiết trời cuối tháng 10, đầu tháng 11 xe lạnh Thỉnh thoảng có những ngọn gió heo may thổi qua Mang theo hơi thở chớm đông phả vào mặt tôi Vì chủ quan không mặc thêm áo khoác Nên cả người tôi run lên một cái khi có gió lạnh vụt qua Đột nhiên hai vai tôi ấm hẳn Một chiếc áo khoác đen trùm lên người tôi Tôi quay sang nhìn Thành đứng bên cạnh mình Thấy anh phong phanh mỗi bộ quần áo bệnh nhân Tôi vội cởi áo trả lại cho anh Anh đang bị thương Đừng để hướng gió Không cảm lạnh ra đấy là tôi không chịu trách nhiệm đâu thế nhưng thành vẫn ngang ngược cãi lại. ai cần cô chịu trách nhiệm? một câu nói của thành đánh tuột mọi cảm xúc phơi phới trong tâm hồn tôi. tôi chạy lòng, dúi chiếc áo vào tay anh rồi quay đi chỗ khác, không thèm quan tâm tới anh nữa. thật đúng là tự rước khổ vào thân, tự nhiên quan tâm tới thành làm gì rồi để anh ta nói vặn lại cho. trong lòng tôi dồn nén cảm xúc khó chịu khôn nguôi khi nghĩ tới câu nói của thành. ban nãy dưới phòng còn nói đỡ cho tôi trước mặt xếp phong, mà giờ lên đây đã lạnh nhạt phủ vàng ngay được. Hình như mọi thứ chỉ do tôi đang tự hão huyền Tự theo dệt Chứ làm gì có chuyện Mối quan hệ của Thành và tôi có chút hy vọng Chẳng còn tâm trạng đứng đây ngắm cảnh đêm nữa Tôi quay lưng rời đi không thèm nói câu nào với Thành Thế nhưng vừa mới đi được 2-3 bước Anh đã chạy thẳng tới đứng trước mặt tôi Một tay giữ lấy vai tôi Một tay nâng khuôn mặt tôi lên xem Tôi nhíu mày Không hiểu Thành đang làm cái quái gì Thì đột nhiên anh ta bật cười Nụ cười nhẹ nhưng thấy rõ được nét vui tươi Trên gương mặt anh Sao cau có mặt mày thế dỗi rồi à Tôi bị nụ cười của anh làm cho say mê Mà nhìn mất một lúc quên mất không trả lời Lát sau ngớ người nhận ra Tôi xấu hổ quá quay mặt đi chỗ khác Tôi gạt tay Thành ra Muốn chạy khỏi đây thật nhanh Tránh sự ngượng ngùng này Ừm, tôi buồn ngủ rồi Anh mau buông ra để tôi về phòng ngủ đi Thành không buông tôi ra Thậm chí còn đứng sát lại gần tôi hơn Khoảng cách của cả hai ngày càng thu hẹp. Tôi bị anh giữ chặt lại không có nước nào để lùi. Hành động kỳ lạ của Thành khiến tôi không kịp trở tay. Tôi chỉ có thể đưa tay lên đặt lên lồng ngực anh để kéo dãn khoảng cách của cả hai. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, tôi người thấy mùi thuốc trên người anh vẫn chưa hết quyện vào với mùi bạc hà nhẹ nhẹ của riêng Thành. Trái tim tôi không hiểu sao bắt đầu đập mạnh. Cả khuôn mặt nóng gian. Nếu có cái gương ở đây để soi, chắc giờ mà tôi đã ửng đỏ đến tận mang tai rồi trong đầu tôi lúc này hỗn tạp rất nhiều suy nghĩ thành muốn làm gì đây tại sao anh lại tiến sát gần tôi thế này tôi cứ mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông đối diện cất lên kéo lại suy nghĩ của tôi chúng ta không ly hôn nữa được không câu hỏi đơn giản ngắn gọn nhưng lại khiến tôi mông lung không biết nói thế nào đầu óc mụ mị chẳng biết phải trả lời ra sao Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Thành Định quả quyết từ chối nhưng lại thôi Đối diện với ánh mắt chân thành Cùng sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của anh Tôi không nỡ từ chối Phải nói tôi thật thiếu nghị lực Mới đó bị vũ vàng không thương tiếc Giờ nhận lại một chút chân thành đã dễ lung lay Nhưng trái tim của kẻ biết yêu luôn đập những nhịp khó hiểu Đâu phải ai cũng có thể lý giải được Tôi không trả lời Và Thành cũng không nói câu nào Tôi cúi gằm mặt xuống vì không đủ can đảm, ngẩng mặt lên đối diện với anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh chưa phút nào rời khỏi tôi. Thành kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía tôi, phải mất vài phút tôi mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi. Anh có yêu tôi không? Một câu hỏi nghe có vẻ không liên quan tới câu hỏi trước đó của Thành, nhưng đối với tôi nó chính là chìa khóa cho mấu chốt vấn đề, để tôi quyết định có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Thành muốn níu giữ nó. Tôi cũng muốn vì thật sự tôi còn yêu anh Nhưng nếu tình yêu đến từ một phía Thì đích đến của cuộc hôn nhân này Vẫn là ly hôn mà thôi Tôi không muốn lặp lại sai lầm này một lần nữa Nên lấy hết dũng khí hỏi thành câu này Anh đưa tay đặt lên má tôi Bàn tay nâng niu khiến trái tim tôi Lại tiếp tục loạn nhịp Nếu tôi nói có thì em có tin không Tin hay không Tôi thật sự không dám khẳng định Nếu anh nói có thì bản thân có tin không nữa Tình yêu đơn phương của tôi Luôn là một loại cá cược Trái tim yêu của tôi là trái tim luôn chất chứa những lo âu chăn trở về tình cảm của mình và Thành Trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến Có ngày Thành sẽ đứng trước mà tôi nói câu này Thế nên tôi chẳng biết xử lý ra sao Chỉ đành lấy im lặng làm đáp án Dường như Thành đọc được những dòng suy nghĩ dối ren trong đầu tôi Anh không hỏi thêm nữa mà ôm chặt tôi vào lòng Thành xoa đầu tôi rồi nói Ném những suy nghĩ đấy sang một bên cho đỡ mệt Nghe lời tôi Hãy để thời gian trả lời tất cả Tôi yếu đuối, chẳng hiểu sao nghe Thành nói câu này xong thì bắt đầu sụt xịt mũi sắp khóc. Liệu thời gian có trả lời được không? Chúng ta đã mất hai năm để giam nhau bên cạnh đối phương, nhưng đổi lại toàn đau thương đấy thôi. Câu nói vừa dứt thì tôi cảm thấy vòng tay Thành ôm tôi càng siết chặt. Giọng nói ấm áp không lạnh lùng như mọi khi của anh bên tai khiến trái tim tôi như được sưởi ấm. Quên hai năm đó đi được không? Thời gian đó là lỗi của tôi, do tôi sốc nổi chưa đủ trưởng thành. Nên khiến em chịu tổn thương Cho hôn nhân của chúng ta một cơ hội Được không Linh Tôi lưỡng lự vài giây Không biết nên đồng ý hay không Cuối cùng tôi trả lời anh Cho tôi một thời gian suy nghĩ đi Được tôi không ép buộc em phải trả lời ngay Vài ngày sau Tôi có thể xuất viện và trở lại đi làm bình thường Vì sức khỏe không đáng lo ngại Còn Thành vẫn ở lại viện Theo dõi thêm Sau buổi tối nói chuyện trên sân thượng Tôi và Thành hạn chế gặp mặt nhau Vì anh muốn cho tôi một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Nhưng không phải vì vậy mà Thành quên đi đề nghị không ly hôn với tôi. Cái này chứng minh bằng việc mỗi lần tôi và Thành gặp nhau thì y như rằng anh hỏi tôi suy nghĩ chuyện kia tới đâu rồi. Thành không khác gì cái máy nhắc bên tai làm tôi phải cố gắng tìm lý do để lần tránh vì quả thật bản thân vẫn chưa quyết định xong. Tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh để cân nhắc kỹ hơn về việc này vì trước đó đã hứa với nhã. Khi xuất viện sẽ đến ở cùng nó mấy tuần Nên tôi dọn thẳng đồ đến nhà nhã Vừa mới bấm chuông Nhã đã phi ra mở cửa và kéo tôi vào nhà thật nhanh Chờ mày lâu quá đấy Vào nhà nhanh lên Tô bốc kỳ tao làm mừng mày xuất viện sắp nguội hết cả rồi Nhã rảnh lấy chiếc túi đồ trong tay Quang tạm lên ghế rồi đẩy tôi vào phòng bếp Ngồi xuống bàn ăn Trên bàn ăn không có quá nhiều món đặc sắc Nhưng quan trọng là có món tô bốc kỳ khoái khẩu của tôi Thì nhã nấu một nồi to Tôi cúi xuống Phẩy phẩy tay để mùi hương thơm của tô phả vào mũi Tôi không thể chần trừ thêm giây phút nào Trực tiếp cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng Miếng tô bốc kỳ mềm mềm dai dai trong miệng Khiến tôi cảm giác không có gì quý giá hơn Giây phút được ăn món mình thích Tôi định thỏ đũa gắp thêm miếng nữa Thì nhã đập vào tay tôi, nó gắt lên Mày rửa tay chưa mà cứ ngồi ăn thế Miếng ăn đưa đến miệng bị chặn lại Tôi ấm ức lắm bày ra bộ mặt đáng thương nhìn nhã năn nỉ nó Tao dùng đũa gấp mà chứ có phải bốc tay đâu Thôi cho tao ngồi xuống ăn đi Nhã kiên quyết lắc đầu phản đối Không được Nếu mày không rửa tay thì tao không cho mày động vào miếng nào nữa Ngồi đấy mà nhìn tao ăn Trước vẻ cứng rắn không chút khoang nhượng của Nhã Tôi bĩu môi với nó rồi mau chóng đứng lên đi rửa tay Rửa tay xong tôi và Nhã ngồi vào bàn đánh chén một bữa ngon lành Ăn uống xong xuôi Tôi xung phong vào bếp rửa bát cho Nhã Vì nó đã mất công nấu ăn chờ tôi về Chỗ bạn bè với nhau Nhã cũng chẳng từ chối Nó vui mừng không hết Đẩy tôi vào bếp rửa bát Còn nó ra phòng khách ngồi làm việc Lát sau tôi đi ngoài phòng khách Thấy cái nhã đang nằm dài trên ghế sofa Vừa ôm điện thoại vừa cười tủm tìm Tôi dọn dén đi về ghế sofa Từ từ ngồi xuống cạnh nhã Không tạo ra tiếng động gì Và hắng giọng một cái giả vờ nhắc nhở Có gì mà khiến mày cười Ngoác đến tận mang tai thế kia Nghe tôi nói thế nhã giật mình quay sang nhìn tôi nó giấu nhẹm chiếc điện thoại đi nở nụ cười thân thiện mày ra lúc nào thế vừa mới ra sao không bảo tao bảo mày trước thì đã không chứng kiến được cảnh mày nằm cười như con điên rồi khai ngay lần này vớ được anh nào tao kiếm được ông quẹt trên tinder nói chuyện thả thính một chút mấy hôm nữa chán á, tao đá ông ấy là xong ấy mà thôi đừng nói chuyện của tao nữa nói chuyện của mày đi để tránh tôi hỏi tiếp nhã đánh sang chuyện của tôi Còn bé này văn vở có thừa Không hổ xanh là nhà báo Tao có chuyện gì để nói Có nhiều chứ Thế bao giờ mày đi làm Mai á tao đi làm luôn Chuyện lần trước ở bệnh viện Lão xếp của mày xử lý đến đâu rồi Nhắc đến chuyện này tôi mới sực nhớ Sau sự việc Phương Như xảy ra Tôi không hề thấy xếp phòng đến bệnh viện nữa Hoặc có thể anh ta đến thăm Thành Nhưng tôi không để ý Nói chung chuyện của Phương Như mấy ngày nay Không thấy Thành đề cập đến Không biết đã xử lý đến đâu rồi Tao cũng không rõ Chưa thấy xếp Thành nói gì Thế mai mày đi làm cẩn thận một chút Tao nghi ngờ ông xếp mày không thẳng tay phạt con em họ của ông ấy đâu Đến lúc đấy chỉ có mày thiệt Đến công ty mà xảy ra vấn đề gì ấy, Thì bảo tao Tôi gật đầu đồng ý với nhã Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu Tao bị bắt nạt rồi về bảo mày Thì mày có đến cứu được tao không Đương nhiên được Chị đây hơi bị nhiều vũ khí để bảo vệ mày đấy Chắc không vậy Tin tưởng tao đi Được không? Hôm sau tôi đến công ty làm việc Vừa mới bước chân vào phòng làm việc Ánh mắt của đồng nghiệp dán lên người tôi Tiếng xì sầm xung quanh khi nhìn thấy tôi đi vào trở nên im bặt Mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng Có chút coi thường Thậm chí khi làm việc Có mấy bà chị hơn mấy tuổi cố tình gây khó dễ cho tôi Ở trong công ty Một điều nhịn là chín điều lành Nên tôi yên lặng tập trung vào công việc của mình Không để ý đến những người xung quanh nhưng những người đã coi tôi là cái gai trong mắt thì dù làm gì họ vẫn sẽ tìm cách bắt bẻ tôi chị gái đồng nghiệp tên bích chính là người trong bệnh viện liên tục vu oan giáo họa cho tôi trước mặt xếp phong hôm nay cũng là người mở màn gây sự e linh nghe nói mày có kinh nghiệm sắp xếp sâu ấy thì giờ làm giúp chị em phòng mình đi thấy tôi cứ ngồi im không màng đến lời chị ta xỉa sói bên tai chị bích thấy khó chịu hẩy mạnh vai tôi một cái quát lớn à con này giỏi Chị nói không nghe mà cứ im ỉm ngồi đần ra đấy à Mày khinh hết mấy chị em ở đây đúng không Chị Bích vừa dứt lời Thì được mấy đứa khác bằng tuổi Hoặc ít tuổi hơn tôi hùa theo chị ta Nói tôi thế này thế kia Có những chuyện tôi có thể nhịn Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn Những con người này vô cùng quá đáng Không biết chuyện gì mà nghe mấy lời dựng chuyện của chị Bích Liên tục xỉa sói Nói tôi là kẻ hại người ăn cháo đá bát Tôi mất bình tĩnh, định đứng lên phản kháng Thì ngay lúc này chị Hà phó tổng bước vào Vẻ mặt nghiêm nghị của chị khiến đám người kia im mặt Trở về vị trí làm việc của mình Khi tất cả tàn ra chỗ khác Chị Hà nhìn tôi rồi nói Cô Linh, lên phòng tổng giám đốc đi Tôi trả lời vâng ạ Và đi theo chị Hà Anh Văn, lên phòng tổng giám đốc Tôi và anh Văn đi phía sau chị Hà Tôi đi lại gần chỗ anh Văn hỏi anh ấy Xếp tổng gọi em lên có chuyện gì thế? Nghe nói là chuyện liên quan tới Phương Như Mày liệu đường mà xử lý chứ Thành chưa ra viện đâu Em biết rồi Từ đây lên phòng xếp phong Mà tôi có linh cảm chuyện này xử lý không hề đơn giản Như những gì tôi nghĩ Bước chân vào phòng tổng giám đốc Xếp phong ngồi ở vị trí chính giữa Phương Như ngồi bên tay phải anh ta Chị Hà đi vào ngồi bên tay trái Và tôi ngồi xuống cạnh chị Hà Tôi nhìn Phương Như Cô ta vênh mặt lên với tôi Vẻ mặt đắc ý như ăn chắc phần thắng hôm nay vậy Đáng lẽ bộ mặt thật của cô ta Tôi nên nhận thấy ngay từ đầu mới phải Chứ không phải để đến hôm nay mới nhận ra Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc Khi ban đầu bị vẻ mặt ngây thơ Ngoan hiền của Phương Như Lừa cho một vố đau tới mức này Tôi không quan tâm tới cô ta nữa Nhìn về phía xếp phòng Chờ anh ta đưa ra phương án xử lý mọi chuyện thế nào Xếp phòng đàn hai tay vào nhau Vẻ mặt anh bối rối nhìn tôi Sau đó từ từ đưa ra lời thỉnh cầu Vân Linh Cô và Phương Như có thể hòa giải được không? Tôi không muốn làm lớn chuyện này. Đến giờ tôi đã hiểu nguyên nhân do đâu khi tôi bước vào phòng đã nhận được ánh mắt đầy khiêu khích không biết ăn năn hối lỗi của Phương Như. Hóa ra cô ta đã cầu xin anh họ giúp cô ta xử lý chuyện này trong êm đẹp nên Phương Như đang nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi không trả lời ngay quay sang nhìn Phương Như rồi lại nhìn xếp Phong. Trông anh ta khá vội vã khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Phong nhìn chầm chầm vào tôi nãy giờ Ánh mắt của anh ta như mong muốn tôi giải quyết chuyện này trong êm đẹp, nhưng tôi không đồng ý. Sếp dám khẳng định nếu tôi hòa giải với Phương Như, thì những việc cô ta gây hại đến tính mạng tôi sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa sao? Sếp Phong ngật đầu nói với tôi, tôi đã giáo huấn con bé một bài học, chắc chắn nó không dám to gan làm những chuyện như vậy nữa đâu. Làm sao tôi tin nổi những gì Sếp Phong nói đây? Tôi hiểu giữa người thân và người ngoài, mỗi người đều có sự thiên vị riêng trong lòng. Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng người Lẽ nào anh ta muốn làm qua loa vậy sao Hơn nữa tôi thấy trên mặt Phương như Không có chút thái độ nào Khiến tôi tin con nhỏ này sẽ không hại tôi thêm lần nào nữa Tôi kiên quyết phản đối Nếu chuyện này tôi khăng khăng Không muốn hòa giải thì sao Nụ cười tự đắc trên môi Phương như tắt ngấm Khi tôi nói câu này Hai mắt cô ta trợn ngược trợn xuôi lườm tôi Cô ta không kìm nén nổi tức giận Đứng lên chỉ tay vào mặt tôi rồi nói Chị đừng có mà quá đáng Tôi chẳng kiêng nể gì cô ta nữa Thằng thường đáp lại Tôi quá đáng Cô suýt hại tôi mất mạng Mới thế này mà nói quá đáng sao Hay tôi phải nằm trong quan tài rồi trừng phạt cô Thì vẫn chưa muộn Bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng Khi tôi và Phương Như trực tiếp trở mặt với nhau Rõ ràng cô ta làm hại tôi Thì lấy cái thá gì mà cô ta được quyền đòi hòa giải trong im lặng Còn tôi vừa bị thương vừa bị mang tiếng xấu Sau tất cả những điều xấu xa Phương Như làm Lẽ nào có thể dùng tiền Dùng thế lực của gia đình để bao che Mà không phải chịu nhận hình phạt nào sao Như vậy là quá vô lý Tôi không cho phép bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy Càng không cho phép người hại tôi vẫn ung dung Vui vẻ chơi đùa mỗi ngày Trong cơn nóng giận Tôi định đứng lên bỏ đi ra ngoài Nhưng vừa mới nhổm người khỏi ghế Thì chị Hà ngồi bên cạnh giữ tay tôi lại Chị ấy lắc đầu ra hiệu tôi không nên làm như vậy Vì nể mặt chị Hà Tôi quyết định ngồi lại nhưng không nói thêm câu nào Nếu xếp phong không cho tôi một đáp án thỏa đáng Tôi chắc chắn sẽ tìm luật sư kiện đến chuyện cùng chuyện này Chị Hà thấy tôi chịu ngồi yên Chị ấy mới quay sang nói với xếp phong: Xếp tổng Tôi biết chuyện này khiến cậu khó xử Nhưng là một tổng giám đốc Tôi mong cậu có những quyết định sáng suốt hơn Chị đang dạy tôi phải làm gì sao Xếp phòng khó chịu khi nghe chị Hà nói vậy Tôi nào dám chứ Nhưng người bị thương trong trận tai nạn Cũng là nhân chứng trong vụ việc lần này đang nằm viện tôi nghĩ cậu Thành sẽ không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng như vậy đâu. tôi và cậu đều hiểu một khi Thành đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được. như chuyện của hai năm trước đây. nếu như tôi đoán không nhầm, chuyện hai năm trước mà chị Hà nhắc đến là chuyện Thành kiên quyết cưới tôi ở thời điểm bước vào giai đoạn đi lên của sự nghiệp. nhắc đến chuyện này, xếp phong im bặt không nói thêm câu nào. anh ta liên tục câu mày trầm ngâm suy nghĩ. lát sau xếp phong nói với cả ba người còn lại ở trong phòng. Mọi người về nhà trước đi. Chuyện này tôi cần thêm thời gian để xử lý. Ít nhất không phải bắt tôi hòa giải ngay bây giờ thì Phương án hỏa hoãn tôi tạm chấp nhận. Tôi và chị Hà đứng lên chào xếp đồng rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, cánh cửa phòng chưa kịp đóng lại thì tôi nghe thấy giọng Phương như nói với xếp phòng Không phải anh hứa với mẹ em hôm nay giúp em hòa giải hết mọi chuyện sao? Sao chưa xong chuyện đã để chị ta đi? Suốt giờ làm việc Tôi suy nghĩ không biết chuyện lần này sẽ xử lý ra sao Nên không tài nào tập trung vào công việc được Đầu óc cứ để trên mây Lại thêm bà Bích đồng nghiệp đứng bên cạnh lèm bèm nói xấu Khiến tôi đau hết cả đầu Nghĩ nhiều chuyện nên đầu ong ong hết cả lên Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo Lúc bước ra gặp ngay Phương Như Đang đứng ngoài cửa Cô ta đứng khoanh tay dựa vào tường Vẻ mặt căng căng khiến tôi phát ghét Dường như cô ta đã đứng đây chờ tôi sẵn rồi Giờ đang ở công ty Vấn đề giữa tôi và Phương Như chưa được giải quyết xong Nên tôi tránh tiếp xúc nhiều với cô ta Tôi mặc kệ ánh mắt coi thường của Phương Như dành cho mình Tôi cất bước đi thẳng Nhưng cô ta nhất quyết không buông tha cho tôi Cố tình tìm tôi gây sự Phương Như chạy theo giữa tay tôi lại Phương Như kéo tay tôi đi vào phía góc khuất đứng nói chuyện Tránh thu hút sự chú ý của người khác Trước hành động lén lút ngó trước ngó sau của cô ta Tôi tỏ rõ sự coi thường Lại muốn bày trò gì nữa hay sao? mà kéo tôi vào đây, phương như quay ra nhìn tôi, nó chỉ tay vào mặt tôi lên giọng cảnh cáo. Tôi lôi chị ra đây là để khuyên chị một câu, ngoan ngoãn hòa giải mọi chuyện trong em đẹp đi. Nếu không, ấy tôi sẽ không tha cho chị đâu. Cô không tha cho tôi như thế nào đây? Chị đừng có nhờn, tưởng dựa hơi anh Thành là xong sao? Nếu chị kiên quyết gây sự đến cùng ấy, thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không để yên cho chị đâu. Hơn nữa hôm trước tôi gặp bố mẹ anh Thành trong bệnh viện. Dường như hai bác chẳng nhắc đến đứa con dâu là chị Nhất là bác trai Bác ấy có vẻ rất quý tôi Chị xem Hình như đến cả nhà chồng cũng vứt bỏ chị Thì chị dựa vào đâu mà đứng đây lớn tiếng với tôi Phương Như càng nói càng đứng sát lại gần tôi Dùng khí thế của mình dồn tôi vào góc tường Từng câu từng chữ cô ta nói Chọc đúng chỗ đau của tôi Khiến tôi cứng họng không biết phản bác thế nào Tôi buộc phải thừa nhận những gì Phương Như nói Hoàn toàn không sai Vì lần đó ở bệnh viện Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và Thành Có lẽ hoàn cảnh của chúng tôi Đúng như cô ta nói Giờ chẳng có ai để tựa vào Nếu đối đầu với cô ta Phần thắng của tôi rất mong manh Một giây phút nào đó tôi đã có ý định chùn bước Nhưng Linh, em đi đâu mà để tôi tìm em nãy giờ Cả tôi và Phương Như đều quay ra nhìn Về phía nơi có giọng nói này cất lên Tôi thấy Thành đang đi về phía tôi Trên người anh không còn là bộ quần áo bệnh nhân Mà là bộ vest lịch lãm Tôi thắc mắc tại sao anh không ở bệnh viện mà lại ở công ty Bệnh tình như thế nào rồi mà dám tự ý xuất viện Thậm chí còn đi quanh công ty tìm tôi nữa rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy Thành đi tới đứng trước mặt tôi Trong sự ngỡ ngàng và sự giật mình thẳng thốt của Phương Như Cô ta nhìn thấy Thành từ cái vẻ kênh kiệu ban nãy cụp lại Mặt mũi tái xanh không biết phải nói câu nào Tôi nhìn vẻ mặt cô ta mà không nhịn được cười nhân cơ hội Thành đang ở đây nên cố tình đứng sát vào giả vờ dùng anh để lấy le với cô ta phương như nãy giờ nói năng hùng hổ thế mà giờ cứng họng không nói được lời nào mãi một lúc sau cô ta dặn ra nụ cười nói với thành à, anh thành đã xuất viện rồi sao em còn tưởng anh phải ở lại viện theo dõi thêm một tuần nữa thành nhìn cô ta lạnh nhạt buông nhẹ một câu khiến mặt mũi phương như càng trở nên tái sắc tôi không nhanh xuất viện thì vợ tôi sẽ bị anh em nhà cô bắt nạt mất đấy à, không anh hiểu nhầm rồi không phải thế đâu Phương Như tiến đến cố gắng giải thích mọi chuyện. Mọi chuyện như thế nào? Trong lòng tôi tự rõ. Thành nói xong quay sang nhìn tôi. Kéo tay tôi đi thẳng mặc kệ Phương Như. Tôi bị anh kéo đi nhưng thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn cô ta. Thấy Phương Như vẫn đứng đó mặt mũi hàm hàm. Chắc hẳn cô ta đang tức điên vì không làm gì được tôi. Tưởng lôi tôi ra đe dọa. Ai ngờ bị Thành đe lại. Thành kéo tôi đi vào thang máy rồi lên phòng làm việc của anh. Vừa bước chân vào phòng Thành đã hất tay tôi ra. Tôi định tiến lên nói chuyện với anh thì nhìn thấy trong phòng còn có cả chị Ngân và Hải. Tôi nhanh chóng tiến lại gần chào hỏi chị Ngân và Hải thì mỗi Hải hào hứng giơ tay lên chào lại tôi còn chị Ngân mặt mũi không chút cảm xúc nào sau đó gật đầu một cái coi như lời chào. Chưa được sự cho phép của ai nên tôi nào dám ngồi xuống ghế cho đến khi Thành rót cốc nước ngồi xuống bàn làm việc sau đó ra hiệu cho tôi ngồi xuống vị trí cạnh anh thì tôi mới dám đi ra ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế tôi đã nghe thấy chị Ngân hỏi Thành Cậu ra viện sớm thế làm gì? Sức khỏe là trò đùa của cậu sao? Thành đầy cốc nước về phía tôi rồi bình thản đáp lại. Em có một số việc gấp cần phải giải quyết nên ra sớm một chút. Câu nói của anh vừa dứt thì ánh mắt sắc lẹm của chị Ngân phóng về phía tôi. Tôi hồi sợ vẻ nghiêm nghị của chị nên mau chóng cúi đầu xuống uống miếng nước. Cậu ra viện để xử lý chuyện giúp Vân Linh đúng không? Chuyện riêng của em chị đừng để ý nhiều. Được rồi, chuyện riêng của mày chị nào dám phán xét nhưng làm gì cũng phải biết điểm dừng. sắp tới mày và Phương còn phải đi họp báo và truyền thông phim với nhau đấy. đừng để lúc đấy nhìn mặt nhau không nổi. họp báo và truyền thông cũng có nhiều diễn viên khác của phim cùng đi. sao chị nói như mỗi em và Phương như đi thế? đương nhiên là chị biết chuyện đó, nhưng chắc chắn người ta sẽ thích phỏng vấn riêng cặp đôi nam nữ chính. thế nên để nâng cao chất lượng quảng bá hình ảnh, mày cố gắng phối hợp diễn với nó trước truyền thông một tí, được không? tôi hiểu tính chất công việc của Thành, tôi càng không có quyền cấm đoán anh không được thế này thế kia với Phương Như. Khi truyền thông nhìn vào Vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc Nhưng từ tận đáy lòng Tôi vẫn có một chút sự ích kỷ nào đó Không muốn anh đi phỏng vấn hay chụp hình riêng với Phương Như Tôi biết suy nghĩ này của mình rất tệ Nhưng là phụ nữ Ai cũng có lòng riêng của mình Thành không trả lời chị Ngân Mà anh quay sang nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi Cô nghĩ sao Nếu tôi và Phương Như phải luôn tỏ ra thân thiết Khi đứng trước ống kính Tôi giật mình thảng thốt khi Thành hỏi tôi câu này Đang yên đang lành đẩy hòn than đang cháy vào tay tôi, thì tôi biết xử lý làm sao. Tôi nhìn chị Ngân, ánh mắt của chị ấy như thúc sụp tôi. Tôi lại nhìn sang Thành, anh không biểu hiện quá nhiều suy nghĩ trên mặt, nhưng đôi mắt anh cong lên như đang cười. Tôi biết ngay anh đang cố tình làm khó tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười trong tình huống oái oăm này, phải tự cứu lấy mình trước khi bị ánh mắt của hai người đối diện ghim chết. Hiện tại em vẫn là vợ của Thành, thì chỉ có thể quản chuyện riêng. Chứ chuyện liên quan tới Phương Như Là công việc của anh ấy Thì để chị Ngân quản và quyết vẫn tốt hơn Câu nói này vừa giúp tôi tránh được hòn than nóng Thành cố tình đẩy vào tay tôi Vừa có tác dụng vuốt đuôi Không làm vật lòng chị Ngân Cũng may Thành không mang thêm rắc rối nào cho tôi Anh quay ra nói với chị Ngân Nói chung ấy Em chỉ nhận đi họp báo và truyền thông phim của cả đoàn thôi Không đi những show riêng Chị lựa lời từ chối giúp em Chị Ngân hết nhìn Thành rồi lại nhìn tôi Từ trong đôi mắt chị Tôi thấy rõ được sự cam chịu khi phải làm việc với người ngang ngược đủ điều như Thành. Mấy lần chị ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng thở dài một hơi phàn nàn, đến chịu với hai người. Tôi không ngồi lại quá lâu, nhanh chóng đứng dậy rời đi để trả lại không gian làm việc cho mọi người. Vừa mới bước ra, đóng được cánh cửa phòng thì điện thoại cô tôi kêu tinh tinh mấy tiếng. Tôi mở ra xem tin nhắn thì thấy Thành nhắn lại cho tôi. Tối nay về nhà, muốn nói gì thì nói. Tôi mang tâm trạng vui mừng đi xuống vòng làm việc. Chiều hôm đó tôi tập trung làm việc, không để ý tới những người xung quanh thì một lát là xong. Hôm nay tôi xử lý xong việc sớm nên không cần phải ở lại tăng ca về đúng giờ tan làm. Vừa bước chân ra khỏi công ty, tôi nhìn thấy có bác bán bỏ bía dắt chiếc xe đạp đi dạo gần đó mà tôi chợt nhớ tới nhã. Tôi nhớ ngày xưa hồi đi học cấp 2, cấp 3, hai đứa có vài đồng lẻ đốt túi mãi mới giành dụng được đều mang ra mua bỏ bía. Ngày ấy đối với những đứa trẻ con như chúng tôi, năm bảy nghìn là một cái gì quá đắt đỏ, nên tôi và Nhã gom tiền chỉ dám mua một cái rồi hai đứa ăn chung. Đứa cắn phần đầu, đứa ăn phần đít. Nhìn thấy tiếng dao bỏ bía mà bao kỷ niệm thời học sinh ùa về trong tôi. Có một nỗi xúc động không tên bao trùm lấy tâm trí. Tôi tiến lại gần mua 4-5 miếng bỏ bía rồi gọi điện cho Nhã, hỏi nó đã tan làm chưa để tôi mang qua cho nó ăn. May thay Nhã bảo đang trong giờ nghỉ ngơi 15 phút, Để chuẩn bị tối tăng ca Nên giờ tôi mang bánh này qua đó là hợp lý Tôi phi con xe Vision của mình Đến trước cửa tòa soạn Nơi làm việc của Nhã đỗ vào một gốc cây gần đó rồi lấy máy gọi nó xuống Không phải chờ quá lâu Nhã đã đi xuống chạy về phía tôi Với khuôn mặt hớn hở khi nhìn thấy túi bỏ bía trên tay Tôi vỗ vào chỗ trống trên ghế đá cạnh mình Bảo với Nhã Tôi chờ chị nãy giờ đấy Ngồi xuống đây ăn đi Nhã nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi Nó một miếng tôi một miếng Ngồi canh nhau ăn bỏ bía và uống trà tắc tôi vừa mua cạnh tòa soạn Ngồi ở hè phố Ngắm nhìn dòng người qua lại Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn sau một ngày làm việc mệt mỏi Với bao nhiêu áp lực xung quanh Cuộc sống luôn khiến chúng ta căng thẳng với guồng quay công việc Nhưng nếu bạn biết dừng chân lại một chút Bạn chắc chắn sẽ tìm ra nơi bình yên Để thanh lọc tâm hồn mình Nạp pin cho cơ thể để chiến đấu tiếp vào ngày mai Tôi bẩn thần ngắm nhìn dòng người qua lại Các cô cậu học trò vui đùa hò hét nhau bên đường. Những người trưởng thành vội vã tất bật về nhà sau ngày dài làm việc. Các cụ già chậm rãi đi bộ thể dục. Khung cảnh gần gũi xung quanh tôi. Vậy mà bao lâu nay tôi bỏ lỡ, toàn bù đầu vào công việc. Trong xúc cảm nhẹ nhàng tôi nói với Nhã. Có khi chiều nào tao cũng ra đây, ngồi ngắm khung cảnh bình yên này mới được. Nhã hích vào vai tôi, nó bật cười khúc khích. Nhớ mang đồ ăn cho tao đấy. Hai chúng tôi vừa ăn bỏ bía. Vừa ngồi tâm sự về mấy chuyện ngày xưa Hồi hai đứa còn đi học Rồi cười khúc khích với nhau suýt quên mất thời gian May có điện thoại của đồng nghiệp nhã gọi Nên cuộc nói chuyện của chúng tôi mới kịp dừng lại Không thì đến ngày mai vẫn chưa xong Trước khi nhã vào làm việc Tôi chợt nhớ ra có chuyện cần phải báo với nó Tối nay tao về nhà tao ở nhá Mày không cần chờ cửa đợi tao về đâu Sao dọn về sớm vậy Ông Thành bắt mày về sao À Thành xuất viện để ra mặt xử lý chuyện tai nạn ở phim trường Nên muốn bàn bạc với tao một số việc Sao bảo gửi gắm tổng giám đốc Bạn thân ông Thành hết rồi Hai sáng nay ông sếp kia không chịu xử lý Sếp phòng yêu cầu tao hòa giải Nghe xong nhã không giữ nổi bình tĩnh Nó đứng bật sậy dậm chân xuống đất mấy cái Miệng lẩm bẩm chửi thề Tôi vội vã đi lại gần khuyên ngăn nó Bình tĩnh bình tĩnh Có chuyện gì nói sau Mày đi vào làm đi không muộn giờ mất Mày cứ như thế này á Thì Phương như kiểu gì cũng được đằng chân lân đằng đầu Thuyết phục được anh nó một lần Thì chắc chắn nó thuyết phục được lần hai Tốt nhất chuyện này mày để ông thành xử lý hết đi Tao biết rồi Đừng có vớ vẩn đồng ý hòa giải Nghe chưa Mày mà đồng ý tao tử mặt mày luôn đấy Nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt nhã Khi đe dọa tôi Mà tôi không nhìn được cười Nó không cần nhắc thì lần này tôi cũng quyết không bỏ qua cho Phương Như Mày tin tưởng tao chút đi Tôi đẩy vai nhã về phía cửa tòa soạn Để nó vào đi làm Nhã tạm biệt tôi Nhưng trước khi đi Nó giữ tay tôi nhắc lại một câu Bảo với ông Thành Trong tay tao có chứng cứ trói hết Vương như Nếu cần ấy thì cứ bảo tao Chứng cứ gì Mày cứ về nói với ông ấy như thế đi Vụ này để ông Thành và tao lo Tao không tin tưởng cái con mềm lòng như mày đâu Nói xong Nhã chạy thẳng vào trong làm việc Còn tôi đứng ngây người ra đó Chẳng biết nên vui hay nên buồn Khi có Nhã và Thành nhiệt tình giúp đỡ Nhưng cả hai đều không tin tưởng sự cứng rắn của tôi là như thế nào Trên đường về, tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn mang về nấu nướng. Bước chân vào căn nhà sau mấy ngày đóng đô trên bệnh viện, nền nhà đã đầy bụi bẩn. Thế là tôi bắt tay vào dọn quét trước, sau đó mới nấu cơm. Khi đứng trong bếp chuẩn bị nấu nướng, tôi phần vân không biết có nên gọi hỏi Thành có ăn cơm nhà không. Trong một năm đầu vừa mới lấy nhau, mỗi ngày tôi đều về nhà nấu cơm chờ anh, nhưng chưa một lần nào chúng tôi có một bữa cơm chung ngon lành tử tế. Lâu dần tôi cũng bỏ thói quen chờ anh về ăn cơm. và cứ túc tắc một mình trong căn nhà này tự nấu tự ăn. Nhớ lại khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều tự dằn vặt mình trong khổ đau bế tắc, khi mỗi lần nghĩ đến Thành, nghĩ về đứa con đã mất của cả hai mà lòng quặn thắt. Tôi của ngày ấy lúc nào cũng mang tâm trạng ủ rũ, khác hẳn tôi của bây giờ. Dù tôi vẫn yêu Thành đấy, nhưng từ ngày đủ dũng khí yêu cầu ly hôn, thì tôi nhận ra rằng bản thân mình phải học cách sống tốt hơn. Bây giờ dù thành đề nghị không ly hôn và bảo tôi quên đi hai năm đó để cho cả hai cơ hội bắt đầu lại nhưng thú thật, có những nỗi đau đã ăn vào tiềm thức thì khó có thể xóa nhòa. Đứng ở căn bếp, phòng ăn quen thuộc, cảm xúc mỗi lần nấu bữa tối và chờ đợi trong vô vọng lại ùa về trong tôi. Có vẻ như tôi chưa đủ dũng khí để bắt đầu cuộc hôn nhân này một lần nữa. Đang đứng trong bếp với bao cảm xúc rối ren, không thể làm chủ được mình. Thì bên ngoài có tiếng mở cửa Tôi chạy ra xem thì thấy Thành Đang cất giày lên giá và đi dép vào trong nhà Tôi ngạc nhiên khi thấy anh về nhà giờ này Mới có 6 giờ tối Liệu có sớm quá không Tôi cứ đứng ngây người ra đó nhìn Thành Đi về phía mình Khi anh đi tới gần đứng trước mặt tôi Anh cốc nhẹ vào đầu tôi một cái nhắc nhở Làm gì mà như nhìn thấy ma vậy Có thứ còn đáng sợ hơn ma đấy Tôi lấy lại tỉnh táo bĩu môi đáp lại anh Cái gì không có gì Tôi chỉ đang thắc mắc hôm nay sau anh về nhà sớm thế Thành nhìn đồng hồ trên tường Sau đó quay lại nhìn tôi rồi nói Lan làm rồi thì về thôi Cô muốn tôi mấy giờ về mới không gọi là sớm Do tôi nghĩ trước đây Đừng nhắc chuyện trước đây nữa Tôi và cô đã thống nhất với nhau rồi còn gì Tôi chưa kịp nói hết những suy nghĩ trong lòng Thì Thành đã vội chặn ngang Dường như anh không hề vui vẻ Khi tôi nhắc lại chuyện trước đây Nên hai đầu mày cứ cau lại Tôi biết mình đã lỡ lời nên dục anh đi tắm Được rồi, anh mau vào trong thay quần áo đi Tôi nói xong thì tính đi vào bếp nấu cơm Vừa mới quay lưng đi Thành đã giữ cổ tay tôi lại rồi nói Nấu cả cơm cho tôi nữa nhé Anh cũng ăn cơm ở nhà sao Về đến nhà rồi Lẽ nào cô bắt tôi ra đường ăn Nếu anh lười thì có thể gọi người ta ship đến cũng được Tôi cố tình bày trò trêu Thành Xem anh phản ứng ra sao Ai ngờ anh lấy lý do vô lý Tới mức chẳng ai tin nổi Hết tiền, về nhà thì ăn cơm vợ nấu cho tiện Thành đi tắm còn tôi loay hoay trong bếp nấu cơm Ban đầu không nghĩ Thành sẽ về nhà ăn Nên mua ít món đủ cho tôi May sao trong nhà vẫn còn trứng Nên tôi bác thêm 4 năm quả nữa Bữa cơm bày ra trên bàn với vài món đơn giản Là bát canh rau muống, đĩa giò xào Tôi mua vội ở siêu thị và đĩa trứng bác Thành bước từ trong phòng tắm ra Ngồi vào bàn ăn Anh nhìn mấy món trên bàn một lúc lâu Mà vẫn chưa động đũa Có lẽ bữa cơm đạm bạc quá Nên anh không quen ăn những món này Anh chờ một chút Tôi đi xe ra đầu đường mua ít thịt quay về cho anh ăn Tôi định đứng lên đi mua Thì Thành với tay ra giữ tôi lại Anh lắc đầu rồi nói Không cần đâu Nhưng có mấy món thế này tôi sợ anh ăn không quen Sao cô biết tôi ăn không quen Anh cứ nhìn chằm chằm nãy giờ Không biết ngắp miếng nào Thì chẳng phải không quen còn gì Điều này cũng dễ hiểu Từ bé đến lớn anh đều được ăn sơn hào hải vị Mấy món bình thường này làm sao mà nếm qua được Thành nghe tôi nói xong Thì lắc đầu cười Tôi không phải dạng kén ăn Thật sao? Tôi hơi bất ngờ cố tình hỏi lại Thật, lúc nãy tôi chưa động đũa Là vì mải suy nghĩ một số chuyện Hóa ra là vậy Thế giờ nghĩ xong thì ăn được rồi chứ Ăn được rồi Tôi giơ tay ra, lấy bát của Thành Sới cơm cho anh rồi sới cho tôi Quả thật Thành ăn cơm canh không hề kén chọn Đĩa giò xào và đĩa trứng bác Anh ăn khá nhiều Khiến tôi bất ngờ thầm nghĩ Liệu có phải tôi là master trap Nấu ăn ngon quá không? Hai người chúng tôi yên lặng cùng nhau dùng bữa tối. Ăn cơm xong, Thành nói tôi đã nấu cơm nên để anh rửa bát. Anh bảo tôi đi ra phòng khách ngồi, nhưng tôi không chịu, đứng dựa vào thành bếp ngắm nhìn anh. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng của người đàn ông đứng rửa bát thật dễ khiến phụ nữ rung động. Thành vốn đã đẹp trai, giờ đây đứng trong bếp, phong độ của anh cũng không hề giảm đi. Tôi từng đọc mấy bài viết của các chị em trong hội Eva, nói rằng đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung làm việc. và tuyệt vời nhất khi họ đứng trong bếp. Ngày còn làm trợ lý của Thành, tôi đã từng thấy anh tập trung vào công việc, nên mới mê mẩn anh từ hồi bấy giờ. Phải cho đến ngày hôm nay, tôi mới được chứng thực vế sau những chị gái tiền bối nói. Tôi ngẩn tò te đứng đó ngắm Thành đến ngây ngất. Cho đến khi anh quay ra nhìn tôi, bằng đôi mắt khó hiểu, thì tôi mới giật mình nhận ra mình vô ý quá. Ngắm trai mà không biết tèm tém lại. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái tránh sự ngượng ngập. À, tôi lấy nước ấm. rót xong cốc nước, tôi nhanh chân chạy ra phòng khách ngồi. một lúc sau thành đi ra mang theo một đĩa táo đã gọt sẵn trên mặt bàn. thành ngồi cạnh tôi tập trung vào chiếc ipad trên tay. thỉnh thoảng tôi có ngó qua, thì thấy toàn số liệu loằng ngoằng đau hết cả mắt. anh biết chơi chứng khoán sao? thành gật đầu trả lời ừ một cái rồi tiếp tục tập trung vào công việc. tôi mất hứng chẳng muốn nói chuyện với anh nên lặng lẽ ngồi ăn táo xem phim. phim vừa hết. Tôi định đi về phòng ngủ Thì chợt nhớ ra Có một chuyện phải nói với anh À đúng rồi Suýt quên nói chuyện với anh Hôm nay tôi đi gặp nhã Thì nó bảo Nếu anh giúp tôi xử lý chuyện liên quan tới Phương Như Thì liên lạc với nó Nó nói có bằng chứng quan trọng trói chết được Phương Như Thành nghe tôi nói gật gù đáp Tôi biết rồi Anh không thắc mắc đó là bằng chứng gì sao Hỏi cô Thì cô biết chắc Tôi cứng họng không thể đáp trả lại anh ta Chiều mai tôi và cô Qua gặp bạn cô lấy thứ đó Được Trong lúc tôi nhắn tin với nhã Báo lịch chiều mai cho nó Thì Thành đã đứng dậy đi về phía phòng ngủ Tôi chạy vội vào phòng Nhìn thấy Thành đã nằm trên giường Đắp chăn đầy đủ và nhắm nghiền mắt lại Tôi đi đến lay người anh dậy Này đây là phòng tôi Anh sang phòng bên cạnh ngủ đi Phòng bên cạnh mất chìa khóa rồi Cô không nhớ sao Mai gọi thợ đến sửa đi Cần gì phải rắc rối thế Ngủ trong phòng này cũng được Đâu phải lần đầu tiên tôi và cô ngủ với nhau đâu Ngại ngùng cái gì Đúng thật không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau Nhưng lâu rồi cả hai không ngủ chung giường Tôi có chút không quen Hơn nữa mối quan hệ chúng tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng Xem có ly hôn hay không Nên nằm chung giường thế này hơi khó xử Anh ngủ trong phòng đi Tôi đi ra phòng khách ngủ Tôi vừa dứt lời thì Thành lật chăn ngồi dậy Bắt lấy tay tôi và kéo lại ngồi xuống khoảng giường trống bên cạnh Hai đầu mày của anh cau lại khó chịu Nằm luôn ở đây đi Bây giờ đã sang tháng 11 rồi Ra phòng khách nằm cố ốm sốt ra đó Thì ai mà chăm được Nghĩ lại lời Thành nói cũng đúng phần vân một lúc tôi quyết định nằm xuống vị trí bên cạnh Thành Nhưng nằm chưa đầy 5 phút Tôi đứng lên đi về phía tủ Lấy một chiếc chăn gấp gọn đặt vào giữa giường chắn vị trí hai người nằm với nhau Thành tế hành động của tôi Anh bày ra bộ mặt chán chẳng muốn nói Vết thương chưa lành nên tôi không làm gì được cô đâu Nên không phải sợ Tôi vẫn phải đề phòng Trẻ con Tôi tặc lưỡi mặc kệ Nằm xuống phần giường của mình Nhắm mắt đi ngủ Có lẽ đêm nay do có Thành nằm bên cạnh Dù cách một cái chăn Nhưng tôi vẫn không quen Không tài nào ngủ nổi Tôi xoay người hết từ bên phải qua bên trái chằn chọc đến nửa đêm Cô không ngủ thì nắm yên cho người khác ngủ Tôi đã cố xoay người nhẹ nhàng nhất có thể Để không ảnh hưởng tới Thành Thế mà anh vẫn nghe thấy Ờ xin lỗi Khó ngủ sao Đột nhiên Thành hỏi thăm tôi Chẳng biết anh có ý gì không nhưng tôi vẫn trả lời Ờ hơi khó ngủ chút Anh có ngủ được không dậy nói chuyện với tôi đi tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị này nhưng không dám chắc thành có đồng ý không bây giờ nằm trên giường tôi chợt nhớ ra mình có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh nếu không tôi sợ đêm nay tôi không ngủ được mất may sao thành không từ chối anh ngồi dậy bật đèn ngủ đầu giường lên cho sáng đằng nào cô lăn qua như thế tôi cũng không ngủ được thì dậy nói chuyện tôi ngồi dậy theo anh dựa lưng vào đầu giường đang định lên tiếng thì thành đã cướp lời hỏi trước Hai năm qua, bữa cơm ở nhà cô chỉ ăn mấy món đơn giản như lúc tối hay sao? Đàng yên đang lành nhắc tới chuyện cơm nước, khiến tôi chẳng hiểu cái mô tê gì Nhưng Thành đã hỏi thì tôi cũng thành thật trả lời Ừm, có một mình tôi, ăn như vậy quen rồi Thấy Thành yên lặng không hỏi thêm thì tôi nhanh miệng hỏi Tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến anh và Phương Như Anh có tiện trả lời không? Nếu không tiện thì thôi Có gì mà không tiện? Hỏi đi Trước đây tôi nghĩ nếu có cơ hội đối diện với Thành, nói chuyện tử tế, tôi nghĩ bản thân sẽ hỏi hết sạch những thắc mắc liên quan đến anh và Phương Như. Thế mà hôm nay có cơ hội ngồi trước mặt anh thì đầu óc tôi lại trắng trơn như thế này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh trên kênh hay 23S diễn đọc Kim Thành.